Namo ma ma so, 6 tháng 8 năm 2003 trong phát tu xuấtuyên tại Tùng Lâm Minh Sơn chúng ta đang học về kinh Tiấn đáp Và hôm qua đã nói về Niết Bàn xong rồi tới nghiệp thì hôm nay đó chúng ta học tới câu hỏi số 56 là nghiệp chúa ở đâu Vua hỏi Na Tiên Tỷ Kheo Xin Đại Đức cho biết Nghiệp thiện, nghiệp ác Chú ở đâu? Chú ở đâu tức là nằm ở đâu? Thì Na Tiên mới nói Chú ở chỗ nào thì rất là khó nói Rất khó nói Nhưng nghiệp hàng đi theo chúng sinh Từ cảnh giấy này sang cảnh giấy kia Như bóng với hình Thì Vua lại hỏi tiếp là Không thể chỉ rõ hiện Thiện ở chỗ này hay ác ở chỗ kia sao Na Tiên trả lời là Thưa không Vua mới hỏi là đại Đức có ví dụ nào về điều ấy không Tức là Mình tạo nghiệp nhưng mà Vua muốn biết là cái nghiệp đó đó nó Nằm ở chỗ nào Nó được cất ở chỗ nào đó. Có nghiệp Nhưng mà vậy thì Nó được trú chỗ nào cất ở chỗ nào Na Tiên mới nói là Không có thể chỉ rõ nó nằm ở chỗ nào được hết Thì vua nói Giờ nó có cho, cho thí dụ được không Đây là ví dụ Của Na Tiền Ví dụ một cái cây lớn Ví dụ một cái cây lớn Mà cây nó sẽ cho là trái Thì đại vương Có thể nào chỉ cho Bần Tăng rõ là trái Mà nó sẽ ra những cái trái đó đó. Nó nằm ở chỗ nào trong cái cây không Nó Nó nằm tại chỗ nào Trên cái cây Tức là cái trái mà chưa ra đó nha Ra trái rồi thì nó, nó, Mình nhìn thấy nhưng mà Bấy cái trái mà nó, nó, nó chưa ra đó Thì nó nằm ở chỗ nào trong cái cây Vua có thể chỉ được nằm chỗ nào không Thì vua mới trả lời là Không thể nào nói được na Tiên trả lời là cũng như thế Các nghiệp của chúng sanh Lân lân lô từ đời này sang đời khác Chẳng biết thời gian nào Chẳng biết không gian nào Nó sẽ chỗ quả Nhưng chắc chắn nó sẽ chỗ quả Thiện thì an vui Mà ác thì đau khổ Thưa đại vương Cứ hiểu câu này không Tức là ông vua này đó Ông nói là chúng sinh tạo nghiệp Thì nghiệp á nó sẽ chỗ ra quả thì vậy thì cái nghiệp nó nằm chỗ nào thì na tiên nói không có thể chỉ nằm chỗ nào được hết thì giờ ông hỏi là na tiên có thể cho ví dụ được không thì vậy, quý vị cũng vậy đó quý vị lấy một trở lại cái cây xoài đi cái cây xoài đó quý vị cái người mà lấy cái trái xoài đó đem trồng xuống đất rồi trồng đất thì nó sẽ cho ra cái cây xoài Với cái cây xoài đó Thì sau đó nó sẽ mọc ra những trái xoài đúng không Thì dù nó mọc 100 trái xoài đây Thì là Tiên nói trước khi mấy trái xoài nó mọc ra đó, Thì nó nằm chỗ nào Trong cái cây này Vua có thể chỉ được không Chặt cây ra Cưa cây ra có thấy nó nằm ở đâu không mấy cái trái, 100 trái xoài mà, mà mai mốt sẽ mọc ra đó. Nó nằm ở chỗ nào trong cái cây này Vua có chỉ được không Thì cũng vậy đó Khi nghiệp đó, nó chưa trộn ra quả đó Thì không thể nào chỉ nó nằm ở đâu được hết có hiểu không Là vậy đó Tức là sao khi cái nghiệp đó, đó Nó đủ nhân duyên Chín mùi Thì nó trộn ra Cũng giống như là cái, cái quả Quả xoài đó Nó Đủ nhân duyên Hút nước nè Phân bón nè cái giống xoài đó nó quy tụ lại với nhau nó đầy đủ nắng mưa đầy đủ hết rồi nó cứ thế nó cứ biến chuyển biến chuyển từ từ từ từ hoa đến đúng lúc nào đó nó nảy mầm rồi ra một lú nhỏ và từ từ từ từ nó mới lớn, lớn lớn lớn dần chứ không thể nói là cái trái xoài mà nằm ở trên đầy trên cành á, hỏi nó nằm ở chỗ nào nó không nằm ở chỗ nào hết nhưng khi đủ nhân duyên chín mùi Đủ nhân là cái hạt xoài Và duyên là gì Là nắng mưa, phân bón, thời tiết Tất cả cái đó đầy đủ học lại Đúng ngày, đúng giờ, cần thời gian Thì lúc đó nó sẽ trổ ra quả Thì cũng vậy nữa nghiệp của mình Mình tạo cái nghiệp đó Nhưng mà mình không thể nói rằng Cái nghiệp này đó kịp tới nó, nó trổ ra quả hay là mười năm nữa nó chỗ ra quả hay là ba chục kiếp nữa nó mới chỗ ra quả mình không biết được mình tạo một cái nghiệp đó là một cái nhân nhưng mà cho ra quả đó thì nó phải tùy theo cái duyên ví dụ như là nếu mà quý vị trồng một cái cây đó mà mình chăm chỉ mình để phân bón vô rồi nắng mưa điều hòa thì hai năm nữa nó nó mọc ra đầy đủ nó cho ra trái nhưng mà nếu mà gặp hạn hán là Rồi mất mùa này, Rồi cứ vì không có Cho phân bón này. Thì nó thiếu duyên Không đủ Thì phải 5 năm nó mới ra Hay là cái gì có gì 6, 7 năm nó mới cho ra Cái quả hiểu không đó. Cho nên khi mà nó chưa cho ra quả đó, Thì mình không thể nói Cái nghiệp nó nó Nằm ở đâu hết Vì đó chưa Chính vì cái nghiệp đó nó vô hình Cho nên Những chúng sinh thường Nó Nhất là những người mà duy vật đó. Không thấy Thì làm sao nó Làm sao nó chứng minh được Mấy cái đó không có chứng minh được Chỉ dùng trí tuệ suy nghĩ mà thấy Nhưng mà Na Tiên chỉ cho hỏi ngược lại Tại mình nói không được Thì hỏi lại người ta Mấy cái quả nằm đâu Giờ cũng vậy các con quý vị đó, Trước khi sinh ra nằm ở đâu Nằm trong bụng Là trở lại Con của quý vị, quý vị Quý vị ở đây có đẻ con không? không có ai đẻ con không? Giác lành có đẻ con không? Có không? Ok Giờ trước khi đứa con nó, nó đi ra đó, Cô có thể nói nó nằm ở đâu? Nằm trong bụng cô Đúng không? Phải vậy không? Trước khi nó chui vào bụng cô nó nằm ở đâu? Có chỉ được không? Thằng Dylan nó, nó cờ từ bên ngoài Nó chạy vô bụng cô không Nó có phải từ bên ngoài nó chạy vô bụng không Đứa con của mình nó có phải từ bên ngoài Nó chạy vô bụng mình không Là tiền nói ví dụ mấy cái cây này, Thầy ông nói ví dụ cái cây này Thầy nói quý vị lấy cái ví dụ Mấy đứa con quý vị đây Vì có để con, con là quả Là ra ha, từ, từ đâu ra Từ trong bụng mình ra rồi Đúng rồi, đó là. Và từ trong bụng mình ra mà Trước khi từ trong bụng mình, nó nằm trong bụng đó, Thì ở đâu nó chui vô bụng đứa con của mình đó, nó có phải từ bên ngoài nó chui vào trong bụng mình không quá đúng nó không phải từ bên ngoài mình nằm ngủ nó lén nó chui vào bụng mình và từ đó nó chui, từ trong bụng mình đi ra phải vậy không đúng vậy trước khi đứa con chui vào bụng quý vị có thể nói nó nằm ở chỗ nào không không thì cũng vậy đó thì cũng vậy đó nghiệp hay là mấy cái quả này cũng vậy mình không thể nói nó nằm ở chỗ nào hết bây giờ quý vị mới học đạo biết ờ tại vì có thần thức tại vì có tinh cha là có huyết mẹ là vân vân nhập vô rồi ba bốn thứ nhập vô nó biến là thằng bé liền hả không nó cũng tinh trùng độ vô loãn cầu hai cái rồi nằm trong đó rồi trong chín tháng 10 ngày rồi nó mới từ từ nó ra nó cục nhỏ xíu như vậy rồi quý vị ăn uống chín tháng từ từ nó mới lớn lên phải không chứ là đâu phải là cái thằng đi lăng từ ngoài chạy vô bụng mình xong từ trong bụng mình chạy ra phải vậy không quý vị chính vì vậy đó cho nên mới nói đó các pháp không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu quý vị hiểu cái đầu cậu đó chưa quý vị có nghe cái câu đó không Như Lai không từ đâu đến Mà cũng không đi về đâu hết Mà không nhỏ Như Lai đâu Mà các Pháp cũng vậy Các Pháp không từ đâu đến Mà cũng không đi về đâu hết Đứa con của quý vị Nó từ đâu tới Không từ đâu tới hết Khi có tinh cha Huyết mẹ, tinh trùng Những cái đó gặp nhau Và cộng thành thức Ba cái đó nó gom lại Thì ngay cái lúc mà gom lại như vậy Thì nó bắt đầu Nó xuất hiện Khi mà chưa có Hai vợ chồng không có quen nhau, không cưới nhau, không ngủ với nhau Không có ăn nằm với nhau Thì đứa con chưa có Khi nằm ăn nằm với nhau, ngủ với nhau Tất cả những cái đó hợp lại, cộng thêm cái thần thức Thì lúc đó nó xuất hiện Cái giáo lý nhân duyên nó là như vậy đó Khi đủ nhân và duyên thì cái đó xuất hiện Khi không đủ nhân duyên thì nó không có Chứ không phải nói là thằng con của tôi nó từ Ở bên Việt Nam nó chui vô đây rồi Từ đây nó chui ra Nó chui ra xong rồi mắm mốt ra đi chỗ khác Nó lại chạy chui cho bộ người khác Không bao giờ có rồi. Khi đủ nhân duyên thì ngay tại chỗ đó nó xuất hiện Khi mà nhân duyên tan rã Thì ngay tại chỗ đó nó biến mất Cứ hiểu cái, cái câu đó chưa Không từ đâu đến Từ đâu đến tức là sao nó đã có sẵn rồi Thầy hỏi quý vị từ đâu tới Quý vị nói quý vị từ ta khi tới Đúng không Rồi sau khi ở Tùng Lâm xong rồi Quý vị đi về đâu? Quý vị đi về Paris Tức là quý vị có đi tới Và có đi lui đi về Nhưng mà không Ngay tại chỗ này đó, Khi đủ nhân duyên thì cái đó hiện ra Khi mà hết nhân duyên thì cái đó nó biến mất Đó là Các Pháp không từ đâu đến Mà cũng không đi về đâu hết Và các Pháp không từ đâu đến Mà không đi về đâu Cho nên các Pháp không thật có Đủ duyên thì hiện ra có Hết duyên thì tàn biến Không từ đâu đến Và cũng không đi về đâu hết Cho nên Thực tánh của nó là không có thật Đủ duyên thì nó hiện ra Hết duyên thì nó ẩn đi Biến mất Cũng vậy, nghiệp của chúng sinh Khi mình tạo một cái nghiệp nào đó Thì nó, nó tiềm tàng trong pháp giới Nó nằm ở đâu mình không biết Nhưng mà khi mà đủ nhân duyên Chín mùi đó Thì cái nghiệp đó nó trổ ra quả Mình phải lãnh cái quả Bây giờ chúng ta sang câu số 57 Là về tái sinh Vua mới hỏi người còn tái sinh Có biết chắc là mình còn tái sinh lại chăng Thưa Đại Đức Tức là người mà còn tái sinh đó Có biết là mình còn tái sinh không Thì Na Tiên mới nói Biết rất là rõ vua mới hỏi là hỏi tiếp là làm sao biết được là tiền mới lấy thí dụ cho vua thí dụ một người làm ruộng lo cày bừa gieo hạt cấy mạ bỏ phân chăm sóc chu đáo lại gặp mưa thuận gió hòa thì người ấy có biết chắc là mình gặt được lúa sẽ có cơm ăn không đại vương tức là bây giờ mình cây bừa gieo hạt cái mà bỏ phân chăm sóc đầy đủ và mưa thuận gió hòa thì cái người mà đi cày cây đó có biết là sẽ có gặp được lúa không biết không đi. biết chứ đúng rồi dạ vua mới nói là vâng biết chắc như vậy thì cũng vậy là tiên mới nói người nào còn tạo nghiệp thiện ác Thì người đó biết chắc là mình còn tái xanh Y như vậy Thưa đại vương Cho nên Khi nào mình còn tạo nghiệp Nghiệp tức là tạo nghiệp Tạo nghiệp là gì? Tạo những hành động Hành động đó là gì? Qua thân khẩu ý Mà những hành động qua thân khẩu ý của mình đó, Thì nhìn lại những thân khẩu ý của mình Mình nói những lời gì Mình nghĩ những gì Mình làm những gì Những cái hành động đó của mình đó Nó được sai xử bởi Tham, sân, si Thì khi đó mình còn tạo nghiệp Giờ làm sao không Đừng tạo nghiệp nữa Tu Tu là sao? Tức là ngồi yên hay là sao? Khi mình làm Một cái gì đó đó Một cái hành động Thì nó sẽ làm thành một cái nghiệp Mình nói một cái gì đó đó Nó sẽ tạo một cái nghiệp Mình nghĩ một cái gì đó, đó Nó sẽ tạo một cái nghiệp Nghiệp tức là nó sẽ là một cái energy Một cái năng lượng Cái năng lượng đó nó sẽ đẩy mình đi tái sinh Vậy thì Muốn không tái sinh nữa đó, Thì đừng tạo nghiệp nữa Tạo nghiệp thiện Thì tái sinh để hưởng quả thiện Tạo nghiệp ác thì tái sinh Để thọ quả ác tạo nghiệp thiện thì tái sinh cảnh giới an lành để hưởng cái quả thiện tạo nghiệp ác để tái sinh ở cảnh giới ác để thọ quả báo ác đúng rồi hay lắm cô này nghe pháp mà có trí tuệ đó là nghe mà thấy giống như vua này là ông nghe na tiên nói gì đó là Còn thấy cái gì là hơi hơi cái trục cái cái đó bất ổn hỏi lại tự nhiên. Cô này hỏi lại rất là đúng, hay lắm. Như vậy thầy mới hỏi lại quý vị, Thì từ từ từ đó, đang thầy nhớ câu của cô rồi. Giờ thầy mới đang nói về cách tạo nghiệp là là có hỏi nghiệp thiện nghiệp ác. Còn tạo nghiệp là còn tái sinh. Tạo nghiệp đó là nghiệp thiện hay nghiệp ác, mà cái hỏi nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp thiện nghiệp ác đều tái sinh hết nghiệp thiện tái sinh cảnh trời. Tạo thập thiện, quý vị nghe chữ tu thập thiện không? Tái sinh cảnh trời. Nên làm sao giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đấy? Tạo nghiệp thiện cũng bị cũng cũng bị tái sinh. Tái sinh để hưởng giàu sang phú quý. Tạo nghiệp thiện để tái sinh để có mặt mày đẹp đẽ, khỏe mạnh. Thế sao vậy? giờ? Tạo nghiệp ác thì xuống địa ngục, quỷ xúc sinh, tạo nghiệp thiện thì lên làm người trời, atula thế làm sao làm sao đừng có trở lại nữa đây rồi cũng tạo nghiệp thiện nguyện tái sinh không tái sinh nữa rồi rồi cô này nói tạo nghiệp thiện mà không nghĩ gì hết Cả nó cũng đừng nghĩ gì hết á có biết những người robot không robot mà mới mà nó gọi là AI đó artificial intelligence á Mà của Google nó làm ra nó Thời nay nó làm những robot đó quý vị robot nó làm mà nó không có nghĩ gì hết Chúng ta còn sống Là còn phải làm việc Nói năng Đi đứng là làm việc hết Hiểu không Đệ tử của Đức Phật đó, Sau khi chứng đã là hãn rồi Các ngài có, có đi khất thực không có, có làm việc không Quét chùa, quét rác Đi nói chuyện, nói dạy mọi người không Có không Vậy có tạo nghiệp không rồi cái này khó lắm quý vị không có nghiệp thiện Thôi stop quý vị không thể nào biết được a-la-hán cái này phải học về vi diệu pháp nếu mà không học vi diệu pháp thì cũng làm sao nữa vì a-la-hán không còn cái ngã nữa không còn cái ngã nữa đó thì những hành động đó đó làm mà không, không thấy mình làm Có vậy thôi Đây là nói theo kinh Khi mình làm cái gì đó là luôn luôn trong tâm mình Thấy Có mình làm Và trong tâm còn thấy có mình làm đó, Thì nó sẽ trổ ra cái quả Và sẽ có người lãnh quả Nếu mà còn có người làm Thì sẽ có người lãnh quả Nhưng mà A la hán không thấy mình làm Cho nên không có ai lãnh quả hết Hiểu không? Khi làm một việc thiện A-la-hán luôn làm thiện không làm ác Người thường làm thiện mà thấy mình làm thiện Thì mình sẽ tái sinh để lãnh cái quả thiện đó Tôi bố thí Tôi là người bố thí Tôi làm phước Thì đời sau tôi sẽ tái sinh Tôi sẽ giàu sang phú quý Để hưởng cái quả phước của mình Đó chưa Nhưng A-la-hán làm, làm phước A-la-hán mới làm tốt làm thiện Nhưng mà cái tâm của A-la-hán Không thấy có mình Làm việc phước đó Cho nên Cái việc đó, đó là việc làm vô ngã Cho nên không có ai lãnh quả hiểu không Tại vì sao Thầy lấy ví dụ Quý vị tới cúng dường cho chùa mấy ngàn đô la Để tên là Từ bảo Cúng dường chùa mày ngàn đô la Thì lúc đó cái chùa đó hôm mà Thông báo đó Thì sẽ cảm ơn Chùa sẽ cảm ơn Cảm ơn Phật tử diệu A dịu B dịu gì đó và Cảm ơn Phật tử tự bảo Cũng dịu bao nhiêu tiền Thì vì mình có tên Cho nên người ta mới đọc cái tên của mình được Còn bây giờ Quý vị tới chùa quý vị Lấy một cọc 10.000 đô la Bỏ vào phước xương Không nói tên Lặng lặng bỏ đi cái ngày hôm đó người ta ra thì Tính cảm ơn Nhìn thấy 10.000 đô la Tính cảm ơn người nào đó thì sao Không biết ai cảm ơn hết đi tìm để cảm ơn người đó tìm được không không tìm được người đó thì làm sao cảm ơn được thì cái phước đó, đó nó trở nên nó không có không có chạy lại cái người đó không ai chạy lại cảm ơn người đó được tại vì người đó đâu có tên đâu đâu có để tên đâu mà cảm ơn được vì hiểu sao nó phải thôi cái đó là nói theo kinh nói theo ví dụ pháp đó những hành động của các vị a la hán đó là những hành động gọi là duy tác Tức là những cái hành động, lời nói, cử chỉ, tất cả hành động đó Chỉ có việc làm, không có ai làm hết Cho nên không có ai nhận quả hết đó. Còn những cái hành động của chúng sinh thường đó, Là đều có tác ý chấp ngã trong đó Vì chấp ngã cho nên làm tốt, làm thiện Thì sẽ được tái sinh để hưởng cái quả báo Còn làm ác, làm xấu thì cũng tái sinh để hưởng cái quả xấu nhưng mà khi mà những vị a la hán đã trứng quả rồi đó trứng quả tức là Đã diệt trừ cái ngã rồi vô ngã rồi không còn cái ngã nữa cho khi cái vị đã làm cái gì đó đó làm việc tốt hay là ai mắng chửi hay là tâm nó như là cô nói tâm như không đó vậy những, những, những vị mà hạnh nguyện bồ tát đó, thì họ tái sinh do cái nguyện lực Nguyện lực nó khác Tại vì nếu mà họ không có phát nguyện đó, Thì họ không thấy sinh nữa Nhưng mà vì họ phải khởi lên một cái ý niệm Muốn tái sinh trở lại Thì họ phải phát một cái lời nguyện Thì cái đó nó trở thành một cái, cái nguyện Một cái sức mạnh do tác ý mà ra Đúng vậy Cũng không có ngã làm ác mà không tắc ý là sao tức là anh cho thầy thí dụ thôi tức là giết người mà không cố ý không cố ý đó, thì giết người cái đó là ngộ sát giống như mình nói xe mình đâu cố ý giết người đâu thường những cái hành động mà ác cái người đó vẫn còn chấp ngã nhưng mà làm không cố ý chính là hành động không cố ý đó, đó. cái đó, đó nó gọi là cái nghiệp đó gọi là nghiệp vụ ký Nghiệp của các Vị Á-la-hán là nghiệp duy tác Còn những những người chúng ta đây Có nhiều khi chúng ta không cố ý làm thiện Cũng không cố ý làm ác Thì cái đó nó gọi là Nghiệp vũ ký vũ ký là không có ghi Và không ghi đó Thì cái gì xảy ra Vì nó không ghi Nhưng mà vì tâm hãy còn chập ngã Cho nên khi nào đủ nhân duyên Thì cái nghiệp đó Nó vẫn trổ ra như thường Tức là mình không cố ý đâm ai Chết hết mình không cố ý mà thì nó sẽ trổ ra cái quả vô ý. tức là ngày nào đó mình đang đi đường không làm nhất, tự nhiên có chiếc xe đâu đó, nó tên xe rượu hay là không ăn xe rượu cái xe đó, cái tên đó nó quên đập thắng đó, nó mở cửa đi ra thì cái xe nó không ai lái tới tâm mình chết thôi. rõ chưa? thì đó là cái nghiệp vô ký. thì khi nào đầy đủ nhân duyên đó, đến ngày giờ nào mình hết phước á thì những cái nghiệp đó nó sẽ trổ ra và nó cũng vô ký giống như là mình đi ngang qua đó tự nhiên có cái cục đá nào người ta đang xây đó rồi đụng cái thang gió thổi nó đụng cái cục gạch đó từ trên lầu mười nó rớt xuống đúng đầu mình bệ đầu mình chết không ai giết mình hết đó là những cái nghiệp vũ khí Tất cả những hành động của mình làm đó, Đều in vào trong pháp giới hết Nó không có mất gì đâu hết Nếu mà cúng dường Mà để danh đó, Thì cái đó là cái nghiệp hữu lậu Còn cúng dường mà không ghi danh đó, Thì đó là một nghiệp vô lậu Thì phước nó nhiều hơn Rồi còn cô này hồi nãy vẫn không hiểu Cô, cái tuổi nó khủng điên Thì đừng có bắt lỗi nó, đúng rồi, đâu ai bắt lỗi nó đâu Nhưng mà chỉ mời nó vô nhà thương điên thôi Và khóa cửa lại Ở trong nhà thương điên, đúng không? Thì cái chuyện mà mời nó nhà thương điên khóa cửa lại Chiếc thuốc nó nằm yên á Để được đi phá người khác á Cái đó là quả của cái sự giết người không cố ý Cô này chưa hiểu, cô hiểu chưa? Cái người mà giết người cố ý thì bị xử tử có người giết người không cố ý đó Thì được mời cho nhà thương điên ngồi trong đó chơi Có nhiều khi nó trích thuốc cho ngủ ly bì Nó trói lại Thế đó là quả của cái chuyện giết người không cố ý Cái gì nó cũng có cái quả của nó Cái quả giết người cố ý thì tội nặng Quả giết người không cố ý thì tội nhẹ Mỗi cái hành động nào nó đều có cái quả của nó Cái nghiệp mà không cố ý nó sẽ cho ra quả không cố ý nghiệp cố ý sẽ trả là quả cố ý mà cái nghiệp duy tác của các vị A-la-hán thì khao cái nghiệp đó là chỉ có khi nào được vô ngã mới làm được những hành động đó thôi. Thầy trả lời cho một mình cô Phúc Hiền. Cô Phúc Hiền hỏi là cái người điên mà bây giờ bị vô nhà thương điên rồi cái năm leo tưởng nó nhảy ra ngoài nó lại đi giết người. Cái người điên mà mà đang giết người đó thì khi mà cái hành động mà không cố ý đó nó tạo ra cái nghiệp vô ký cái nghiệp vô ký đó nó, nó nhẹ tức là nó gọi là vô ký tức là chỉ khi nào mà không còn cái nghiệp thì khác chỗ ra nữa tại nghiệp đó khi nó chỗ ra nó, nó có nhiều cái phải có đủ nhân duyên mới chỗ ra không đủ nhân duyên nó không chỗ ra những cái nghiệp mà cố ý đó, thì nó sẽ trổ ra theo nhân đúng ngày giờ nó sẽ ra và cái nghiệp vô ký đó Là nó không có đúng ngày giờ, Nó có thể kéo dài cả trăm ngàn kiếp Có thể nó không xảy ra luôn Lấy thí dụ như cái nghiệp vô ký Cái này là một cái câu chuyện Ví dụ như ngài Long Thọ này. này sống hai ba trăm năm Tại vì ngài không còn nghiệp sát nữa Long Thọ thì Quen với một ông vua Ông vua đó, đó Thì có nhân duyên với Long Thọ Nhiều đời nhiều kiếp gì đó Cho hai người này cũng làm tốt Trên ông vua này cũng sống lâu như là lắm thọ Bồ Tát Rồi cái đứa con của ông vua đó, thái tử đó Chờ cha của mình chết Để mà được lên làm vua Đó, chờ hoài mà cha không có chết Thì thái tử này nó nói chết rồi kiểu này là Chắc là tôi chết trước ông này quá Không bao giờ lên làm vua được Giống như thái tử tràng nữa, Ở bên Anh rồi đó Bây giờ bảy mươi mấy tuổi mới được lên làm vua sau khi bà má là mấy mấy lên làm vua rồi Bà nữ hoàng Bà sống dai luôn quý vị Tại bà không có nghiệp xấu Trước khi bà chết hai ngày Bà còn ra chào cái bà Thủ tướng nữa Bà khỏe lắm Tại vì không có làm cái nghiệp ác là giết người Thì cái ông ông vua này đó Ông không có chết được Tại vì ông có kinh nghiệp riêng với lòng thọ Thì bây giờ thái tử này Buồn lắm Muốn lên làm vua mà không biết làm sao ấy Thì mới đi hỏi những người quân sư đó Làm sao mà cho ba tôi Ông chết để tôi lên làm vua Mà tụi họ giết ông không được Thì có người mới biết được Là ông vua này Có nhân duyên với Long Thọ Bồ Tát Cho nên nếu mà ông Long Thọ phải chết Thì ông vua này mới chết Ông vua này chết Thì thái tử mới làm vua được Thì um, Cái người đó mới nói thái tử là Thôi bây giờ chỉ còn cách là thái tử làm ơn Tới gặp long thọ Bồ Tát đó. Nói là long thọ là bên chết đi Ông, sao ông làm ông làm Ông chết dùng tôi đi Thì ông chết thì ba tôi mới chết Thì ba ông chết Ba tôi chết thì tôi được lên làm vua, Đó Thì long thọ mới Mới nói được th th th Thôi ta sẵn sàng chết Tại vì ta sống lâu rồi Thôi bây giờ người cho người tới giết ta chết đi Cho người tới ám sát ta chết đi Được không sao Thì Thái Tử mới cho người tới ám sát Lâm Thọ Tới ám sát không được Lâm Thọ đang ngồi thiền Thì thuê mấy tên thích khách đó Tới đâm chém đâm chém gươm gãy hết Ngồi ngồi tỉnh bơ không sao hết Nhiều lần như vậy không ai giết được Lâm Thọ hết Xong đó là Lâm Thọ mới nói Thôi bây giờ thái tử lấy tìm cái gươm nào bén nhất là cứ tới chém đầu ta để ta ngồi yên cho người chém đầu thái tử mà lấy gươm thiệt là bén đủ tới gươm quý tới chém không đứt chém không chết không ai giết được lâm thọ Tại không còn nghiệp sát sinh nữa không giết được cái lâm thọ thấy cái chú hoàng thái tử này có bộ rầu rĩ quá lâm thọ mới từ bi nó thôi được để ta giúp cho thì Lâm thọ mới ngồi thiền nhập định lùi lại quá khứ tìm xem có kiếp nào mình có sát sinh không xem còn kiếp nào mình còn sát sinh không thì Lâm thọ mới ngồi thiền nhìn nhìn nhìn quá trình như là mấy trăm kiếp mấy trăm kiếp không thấy mình sát sinh không có kiếp nào sát sinh hết khi ông ráng nhìn tiếp nhìn tiếp nữa thì có mình có phạm tức là cố ý sẽ sát sinh không có rồi thì ông nhìn xem kiếp nào mà ông vô ý sát sinh cố ý thì cũng có rồi bây giờ bắt đầu nhìn cái kiếp nào có vô ý sát sinh không thì nhìn thêm nhìn thấy có một kiếp năm thọ làm chèo xuồng chèo đò thì cái đò đó đi trên nước đó thì nó mới đục mấy cái, cái, cái cỏ cu sa đó thế cỏ cu sa đó nó mới nó, mới, nó, mới, nó mới, bị cái xuồng đè xuống thì nó, nó xuống nó ngã xuống vậy thì nó cắt cổ một cái con ốc sen chết tức là ngài không cố ý chỉ có chèo xuồng thôi mà chiếc xuồng nó đi như vậy là và mấy cái lá cỏ nó xảy đó nó xẹp xuống như vậy Nó lướt đi đó, thì cắt đứt cổ cắt đứt một con oxen chết thì thấy ô wow, đây đây là một cái nghiệp vô ký cái nghiệp sát mà hoàn toàn không cố ý không biết gì hết thì lúc đó, đó lòng thọ mới nói đây vậy thì bây giờ người mà muốn giết ta đó thì hãy người hãy đi tới lấy cái cỏ kusa đó lấy cái miếng cỏ kusa đó đem về đây cái cái cỏ ngoài này đem cái đó về đây đó, thì người cướp cổ của ta thì ta sẽ chết thì thay tự làm theo như vậy đi tìm lấy cái cỏ kusa về cướp cái đứt cổ chết hiểu chưa đó là thí dụ của một cái nghiệp vô ký cái, cái nghiệp cố ý nó không còn nữa cái nghiệp vô ký nếu mà long thọ không khui nó ra hết Là nó không có ra Hiểu không? Đó Cho nên Lấy hương bén giết không được Mà phải lấy đúng cái cỏ nó Tại hồi xưa cũng vì cái đó Mà giết vô tình giết một cái con ốc sên trên Thì bây giờ Nếu muốn cho nó ra thì nó mới ra Còn không đúng nhân duyên nó không có ra được Hiểu chưa? Thôi giờ chúng ta đi sang cái câu khác Rồi sang câu số 58 Là Phật ở đâu? vua mới hỏi đại đức nga tiên đại đức nói là phật có thật phải không nga tiên nói đúng thế vua mới hỏi vậy thì hiện giờ phật ở đâu nga tiên mới trả lời tâu đại vương hiện giờ đức thế tôn đã tịch diệt niết bàn rồi bằng tăng không thể nói cho đại vương biết rõ là ngài ở đâu được vua mới hỏi thế sao thì nga tiên mới hỏi lại Ví dụ như ngọn lửa đã tắt Đại vương có thể chỉ cho Bần Tăng Biết ngọn lửa ấy đi đâu không Vua trả lời là không thể được Thì Na Tiên mới nói Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn cũng y như thế Một khi Đức Phật Chết rồi, nhập Niết Bàn rồi Thì không thể chỉ cho thấy là Đức Phật ở đâu cả Tuy nhiên Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng thuyết bàn tăng có thể chỉ cho đại vương được Tại sao vậy? Thì vua có thể chỉ cho biết là Khi lửa nó tắt rồi, nó đi đâu không? Lửa tắt đi đâu quý vị? Đần đần cây mà Nó cháy hết rồi, lửa nó tắt rồi Thì giờ làm ơn chỉ cái lửa nó đi đâu? Nó đi về Paris hay là đi về Limoges Cái chữ đi đâu là gì quý vị? Tức là cũng nó đi đâu Cũng là nó Thí dụ như Mà Đây là cô giác lành Cô bên Thụy Sĩ cũng là giác lành Nhưng qua Pháp cũng là giác lành Đi qua Thủy Điển cũng là giác lành Đúng không? Muốn đi đâu cũng là giác lành Nhưng bây giờ cô Thụy Thủy Sĩ của đấy lành Cô đi sang bên Pháp hết là giác lành Cô là giác Pháp Đi sang Thủy Điển thành giác điển Phải vậy không? Cho nên hỏi đi đâu Tức là Vẫn là nó mới là đi đâu Một khi mà đã, đã, đã không là nó nữa Thì không thể nói đi đâu được nữa Đủ nhân duyên Hợp lại Thì cái đó nó hiện ra Và khi những cái kiến không đủ nữa Thì nó tan rã, nó biến mất Rồi giờ chúng ta đang sang công số 59 Vua mới hỏi Các vị tỳ kheo Dường như là nâng niu Chăm sóc thương yêu cái thân của mình quá Rồi vua mới nói là Các vị tỳ kheo từ chối khổ hạnh, không có chịu nhịn ăn, không có mặt y bỏ tử thi, không còn ở trong nghĩa địa, không còn ngủ trên đất. Họ ăn ngày một bữa đầy đủ do thí chủ mời, mặc y do thí chủ dân cúng. Nên phước tướng của các vị kheo đẹp đẽ, da thịt hồng hào. Lại nữa họ lại cạo trong tóc sạch sẽ, cắt móng tay. Móng chân cắt sạch sẽ Ngủ điều độ Tắm rửa điều độ Giữ gìn từ bước đi Giữ gìn tay chân thân khẩu Một đời sống như vậy là không Phải là bảo trọng Thương yêu cái thân là cái gì Các sư cô ở đây người, mỗi ngày tắm một lần Quần áo giặt đầy đủ Phơi Thương yêu cái thân quá à, quý vị. Vua ông nói là, là nếu mà không thương cái thân đó thì là phải khổ hạnh nè, phải nhịn ăn nè, rồi phải mặc áo cũ rích nè, mặc áo mặc y đó là phải lấy của cái y quấn tử thi có vị không? tức là ở Ấn Độ thì xưa đó mấy người mà chết rồi đó người ta lấy vải đó, người ta bó chung quanh cái tử thi người ta đem ra ngoài bãi tham ăn ta dục nó thì phải làm gì? thì các tỳ kheo phải đi ra đó lấy cái vải quấn tử thi đó vuốt rút cái vải nó ra đem giặt rũ rồi đem lấy mặt quý vị có dám làm không đi ra lấy thấy mấy xác chết mặt đó, cởi xác chết lấy quần áo của xác chết ra mặc vô nhưng mà trước khi mặc mới nhớ giặt nhá thôi nó có bệnh mà chết rồi quý vị có, có dám mặc đồ của xác chết không đó quý vị nghe chưa nghe ông vốn hỏi na tiên chưa nói là các tỳ kheo có bộ hãy còn cưng chân quý cái, cái thân này quá đó. Ngày ăn một bữa cho nên Phước tướng đẹp đẽ ra thì thồng hào Thôi ngày ăn bữa Mà ra vậy đó quý vị Còn mình ngày ăn ba bữa thì sao Vua nói vậy đó Nhờ Na Tiên sao Cái lộn như vậy Vua phải không Na Tiên một lần nữa quý vị Quý vị thấy cái cách nói của Na Tiên không Na Tiên luôn luôn hỏi lại Cái hỏi lại hay lắm quý vị Phải cao thủ lắm mới hỏi lại Na Tiên hỏi lại sao rồi nghe cách hỏi của Na Tiên đây. Đại vương trước đây đã từng cầm quân ra trận nhiều lần phải không? Vua nói có, đúng vậy. Na Tiên mới hỏi, thích quân lính của đại vương có rất nhiều người bị thương phải không?" Vua nói đúng vậy. Na Tiên hỏi tiếp, "Vậy đại vương đã làm gì với những người lính bị thương ấy?" Vua mới trả lời là "Dĩ nhiên là cho là họ lui về phía sau." Và cho thầy thuốc chăm sóc vết thương cho những cái binh lính mà bị thương đó là Tiên hỏi tiếp Họ thường chăm sóc các binh lính mà bị thương đó ra sao Người vô mới đáp Là họ chùi rửa vết thương cẩn thận Lấy thuốc đắp lên Lấy vải nhuyễn mịn băng bó lại là tiền Tiên mới hỏi nè Vậy người ta làm như thế có phải là bảo trọng nâng niu thương yên vết thương quá chăng Nguồn mới trả lời Không phải thế Chỉ mong cho vết thương mau lành thôi Băng bó Săn sóc rửa Đắp thuốc các vết thương để cho nó mau lành Chứ không phải là nâng niu nó Thì bây giờ Na Tiên mới trả lời Cũng như thế đó Các vị sa môn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Chăm sóc cái thân Không phải là Vì thương yêu, nâng niu Bảo trọng cái thân mà vì muốn dùng cái thân ấy để tu tập phát triển giới hạnh cho nên có bao việc mà thế gian ấy làm trọng là ăn mặc ngủ thì các vị sa môn chỉ cần vừa đủ biết đủ mà thôi tức là thiểu dục trì tục ngoài ra các vị sa môn còn quán tưởng khi ăn khi mặc chỗ ở và thuốc men lại còn Quán tưởng cái thân là vật bất tịch Gồm có cũ khiếu Tức là chín lỗ đó Ngày đêm tuôn chảy Các mùi hôi thối dơ uế Luôn quán tưởng Cái thân là đáng nhầm gớm Vân vân Như vậy thì có phải vì thương yêu bảo trọng Nâng niu cái thân không đại vương Mà Nói như vậy thì qua ai Rất là cao thượng Thì cái này chỉ có đơn giản thôi là Cái này đó Là ông vua này đó ông làm gì ông bắt lỗi ông, ông kiếm ông kiếm lỗi của các tỳ kheo vì vậy không ông kiếm môi gọi là vạch lá tìm sâu các tỳ kheo ngày ăn bữa xong mà ăn xong mà mọc mạp Trông tướng hào tốt rồi đấy. Rồi từ đó ông nói là không có chịu ngủ dưới đất nữa, ngủ trên giường nữa. tức là ông kiếm và ông để chỉ trích nhưng mà na tiên mới hỏi lại thôi lại vua. Thì bây giờ cái người tu đó cũng vậy, không có nâng niu cái thân. Người tu chỉ cần lo cho ba điều hay là bốn điều. Ăn, mặc, ngủ và thuốc bốn thứ thôi. Và những người tu đó khi ăn mặc chỗ ở, chỗ ở là chỗ ngủ đó, và thuốc men đó thì chỉ có vừa đủ thôi chứ không có phải là ăn cho nhiều cho cố mặc cho đẹp và ngoài ra đối với cái thân chính của mình đó, thì phải luôn luôn quán tưởng thấy nó là bất tịnh tức là nó ô uế tại sao nó ô uế Tại nó có chín cái cửa chín cái lỗ chín lỗ nào quý vị đến hai mắt hai lỗ mũi Miệng 2, 4, 5, 6, 7 Ở dưới đi tiểu đã, đã chín, chín lộ đó Luôn chảy ra nước hoa salen Nếu mà không có mỗi ngày Không có đánh răng rửa mặt Xúc miệng Rồi không có cho đồ nó đi ra đó Thì nó sẽ sỉnh ở trong bụng Sau đó là sẽ bị ung thư ruột Thì người tu phải luôn luôn quán chiếu Quán tưởng những cái điều đó Để sao? Để Nhàm chán cái thân này Còn người đời không có quán tưởng cái đó Quán tưởng Cái thân này nó Nó đẹp Rồi nâng niu nó Tóc thì phải Phải trải Trải kiểu này kiểu kia Còn dầm không có nó, nó Cạo chọc luôn khỏi phải trải Khỏi phải nhuộm Thôi, thầy tạm ngưng ở đây nhưng ở đây để thầy trả lời câu hỏi Bạch thầy, thầy có nói qua bốn quả thánh Người đã diệt được thân kiến, hoài nghi và giấy cấm thủ Thì người ấy đạt được sơ quả Xin thầy giảng lại cho con biết thân kiến và hoài nghi Thì ở đây, đó cái câu này nó không có chúng lắm, phải đổi lại nha Thấy câu này nói là người đã diệt được thân kiến hoài nghi và giấy cấm thủ Thì người ấy đạt được sơ quả Nghe nó có lý nhưng mà phải vậy Phải nói ngược lại là người đạt được sơ quả Là người đó đã trừ được thân kiến hoài nghi và giấy cấm thủ Nói vậy không biết có hiểu không Không phải là ai cũng trừ thân kiến hoài nghi dây cấm thủ sẽ đạt được sơ quả Không phải vậy Quý vị tu kiểu nào đó Mà chứng được tu đạo hoàng Thì cái người tu đạo hoàng Là cái người đã trừ được Thân kiến hoài nghi và dây cấm thủ Tại vì chứng được tu đạo hoàng Nó có nhiều cách tu để chứng tu đạo hoàng Chứ không phải chỉ ba cái này Nói vậy có hiểu không Đa số thường thường tu đạo hoàng Phải tu thiền Quán chiếu đổi thử hết Quán chiếu về ngũ uẩn này Về từ bỏ những cái, này, cái này, này Quán chiếu nhiều thứ lắm quý vị Tu nhiều thứ lắm Rồi mới chứng được quả tu đà hoa và khi chứng được quả tu đà hoa nó thì ba cái kiếp xử này đó nó được tiêu trừ chứ không phải là ai tu muốn tu đà hoa là phải lo ba cái này nó hiểu không ba cái này nó nó được tiêu trừ đó là cái by product là cái về là cái kết quả của người đã chứng tu đà hoa chứ không phải là tu ba cái này để chứng tu đà hoa nói chưa Trên câu hỏi này đó là nói là người đã diệt được Thân kiến hoài nghi là người đạt được sơ quả Nghe thì thấy nó, nó giống giống Nhưng mà không phải Thầy sửa lại cho nó rõ nha Những người tu thiền hay tu cái gì đó Làm cái gì đó thầy không biết Mà chứng được quả tu đạo hoàng Thì nơi người đó đó Ba cái kiết xử, ba cái phiền não trong trong người đó đó là ba cái này không còn nữa Vì nhờ tu cái gì khác Mà ba cái này nó tiêu Hiểu không? rõ chưa? Giờ xin thầy giảng cho biết thân kiến hoài nghi là cái gì thân kiến thân kiến kiến là cái thấy thấy thân là cái thân tức là không còn cho thân kiến là cứ cho cái thân này là mình chấp cái thân này là mình gọi là thân kiến hoài nghi là cái gì hoài nghi ở đây đó, là nghi ngờ về luật nhân quả Nghi ngờ về giáo lý của Đức Phật Rất là tứ diệu đế Không có hiểu rõ là nhân quả Nghi ngờ về giáo lý tứ diệu đế Tức là nói cách khác là Những cái giáo lý của Phật dạy Chưa có nắm vững được Cho nên còn hoài nghi Cái phiền não nó có nhiều thứ Nó có năm cái kiến là Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ Đấy cấm thủ Còn thân kiến là chỉ có liên quan Cái thân này thôi Còn bây giờ nó tôi đúng tôi đúng tôi đúng thì cái ngã kiến như khi cãi lỗi với người khác nó không được những cái thân này hết á mà mỗi lần nói chuyện với người khác là luôn luôn cho mình đúng Tôi đúng thì cái loại ngã kiến tối có nhiều giờ hơn thầy sẽ trả lời cho quý vị Mời quý vị hồi hướng nguyện này công đức này hướng và khắp tất cả Để tới mà chúng sinh Để trọn thành Phật Đạo